các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ô lùng lẳng ở trên móc, ở dưới đất hơn chục thau máu cũng đang kê san sát, có ruồi nhặng đang bắt đầu bô đến. Bấy giờ, ông suy mới tháo chó ra, nhúng vào trong nồi nước rồi thoăn thoắt cạo lông từng con sạch sẽ. Xong ông lấy lửa ra hỏ cho chó vàng ươm thơm nức rồi mổ bụng moi lòng mề Công việc đã làm mười 15 năm cho nên thuần thục quen tay lắm. Chỉ độ 3 tiếng đồng hồ sau, ông và bà đã làm sạch sẽ tươm tất. Mà hai chục con chó đối với ông có xá gì? Mấy năm trước còn khỏe, đêm nào ông cũng giết dễ phải đến năm bảy chục con. Có những thời điểm nhiều mối lái, có khi đến cả trăm con chứ. Đợt ấy dân chí còn thấp, không bị ảnh hưởng nhiều bởi báo đài. Nhà nhà ăn thịt chó, người người ăn thịt chó. Liên hoan chó, rỗ chạp cũng chó. Đến cái sinh nhật cũng chó Thậm chí có nhà nọ Bố nó chết Chúng nó cũng tiện vật luôn chó ra mà ăn Vậy mà bây giờ Dân chí Tây hóa Bọn Tây tuyên truyền nói Chó là bạn với người Thành ra người ta cũng bỏ bớt món khoái khẩu Nói đầu xa Chưa cái làng thịt chó Nhật Tân Ở trong mạn nội thành kia kìa Chẳng đói vêu mồm cả lên Ông suy ngồi trên bậc thềm. Rút điếu thuốc lá châm lửa hút cho ấm Vừa lúc bọn thương lái rủ nhau kéo đến Người thì hai ba con Người thì loáng một cái đến răm bảy con Vèo vèo chỉ còn lại đôi con Để bà ấy mang ra chợ bán Ông suy vào nhà dắt cái xe máy cả tàng cũ kỹ Chuyên để đi buôn chó ra Đằng sau kéo thêm cái giỏ Để mấy con chó đã được làm sạch Lên khoảng trống đằng trước xe Đoạn quay vào quát vợ Nhanh mẹ cái chân mày lên Để bố mày chờ Rồi bố mày lại vả cho mấy cái đấy Bà suy nghe chồng nói Thì lật đật chạy ra Tay cầm cái nón Vớ lấy bịch lá mơ và ít mắm tôm Để bán kèm cho khách Đoạn khóa cửa leo lên xe 6 giờ sáng Trời mùa đông cho nên lâu tỏ Ngồi sau xe mà từng cơn gió lạnh ùa vào Bà co do Tính đưa tay ôm chồng cho ấm. Ấy thế nhưng chồng bà là người đàn ông cọc cằn thô lỗ. Cho nên nếu bà có làm vậy có khi cũng bị ông chợt. Nghĩ thế. Bà tìm câu chuyện băng quơ để nói. Ông này. Ông có nhớ cái bà Hoan hay ngồi ăn xin ở chân cầu không ông? Cái con mụ già lưng gù Ngót chín chục tuổi đấy tao còn lạ gì. Hôm qua bà ấy đang ngồi chân cầu ăn xin như mọi ngày đấy. Có con, con chó ở đâu? Nó lao vào nó cắn bái đấy Khổ Già cả Người thì lại co rúm lại Đúng chỉ bằng con chó chứ chả hơn Rồi ôi Con chó nó khỏe Lâu lôi bái sỉnh sạch đến cả chục mét Mấy triệu nhả ra đấy Bấy giờ trời cũng tầm trưa trưa thôi Mà chả có ai đưa bái đi viện Cứ mặc kệ bái nằm co do giữa đường Đến lúc bọn thằng lợm Nó chạy đến nó chả bái đi ấy. Ông suy ngắt lời Cái thằng lợm trộm chó đấy hả? Nó chứ ai Nó chở bà đi viện đấy Mà bà ấy khổ ghê Chả biết người ở đâu đến Cứ ngồi ăn xin vạ vật mấy năm nay Tối qua em thấy bà ấy ngủ ở sạp Mãi tít trong chợ Ông suy nghe vậy thì quát Việc của mày đéo đâu mà mày nói Đàn bà Lắm hồn Ngồi lê buồn chuyện Cái việc mẹ gì mày cũng biết Thế mà mấy đứa con học hành ra làm sao Mày có biết không? OK, cái ông này hay thật đấy. Thế giờ chúng nó lớn rồi. Chúng nó lên thành phố nó học cho bằng bạn, bằng bè chứ. Bà Suy vừa nói dứt lời, thì cũng vừa lúc đến chợ. Đến nơi, ông lặng lẽ xách cái giỏ, bỏ xuống đất rồi quay xe đi về. Còn bà lấy cái rẻ lau cái bàn, rồi xếp mấy con chó lên trên bàn, chuẩn bị phay ra mà bán. Chỗ bà để cái bàn bán thịt chó, ngay ở chân cầu chợ đây là vị trí đẹp nhất mà bà suy may mắn giành được trong phiên đấu giá ô trợ thành ra công việc lại càng thêm thuận lợi ông suy về đến nhà lại lao vào làm công việc hàng ngày ông đổ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm